Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện cửu Đỉnh Ký. chương 441, cử đi làm việc. Cho dù hắn có ở lại Quy Nguyên Tông, cũng chẳng có ích gì trong việc xèn ảo giáp hoà lưu tiết. Do đó, buổi sáng hôm sau, đằng Thanh Sơn mang theo nhân mã của hắn về Nam tình Quận. Nam tình Quận, trong luyện võ trưởng Lý Phủ, hống, hống, lục túc đao trì vui vẻ gầm gừ với đằng Thanh Sơn. Đăng Thanh Sơn lần này ra ngoài đã 89 ngày rồi 89 ngày qua Nó không hề có cơ hội quan sát hành kim truy quyền Đau chỉ bây giờ chăm chỉ nhỉ Lúc ở đoàn mộc đại lục Người toàn là ngủ ly bì Bây giờ lại hóa ra rất chăm chỉ Đăng Thanh Sơn cười vút cái chân lạnh buốt Sự tợm của con lục túc đau chỉ Những cái răng trên đùi nó Để những gai nhọn sắc bén Thanh Sơn Lục túc đau chỉ đố kỵ với tiểu thanh Đương nhiên phải chăm chỉ rồi Lý quân cười nói Lý Khai mấy ngày nay trong nhà không có gì chứ?" Đàng Thái Sơn hỏi, "Không có việc gì, tất cả đều tốt." Lý quân gật đầu trả lời. Bây giờ đang sống một cuộc sống bình an cũng làm cho Lý Quân có khí chất ung dung. Đàng Thái Sơn quay đầu nhìn về phía hai đại đồ đệ. "Sư phụ." Đàng Thú và Dương Đông cung kính chào. "A Đông." Đàng Thái Sơn nhìn Dương Đông, "Trước khi ta đi, ta đã truyền cho con bộ thanh liên từ thập kiếm."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 Đều vang lên một tiếng xoẹt Thân thể dương đông hơi mập Nên khi thi triển kinh công Trông như một cái hồ lô tròn Không ngừng lắc lư Hả, đánh thay Sơn nhớ mày một cái Dương đông quá rất có nhận thức về kiểm pháp Đúng vậy Loại thanh liên huyện kiếm này Lấy huyện và nhanh làm chủ Dương đông đang đi theo con đường nhanh và quỷ sĩ này Chỉ 8-9 ngày Thành tựu về kiểm pháp của hắn Cũng gần bằng với cha hắn lão uông ruột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 Nguyên là bộ thanh liên kiếm ca Từ trí cường giả đi thái bạch chuyển lại Sau này được đằng thanh sơn căn cứ vào tính nết của Dương Đông mà cải biên thành bộ kiếm thuật này Nên đích xác rất hợp với tính tỉnh Dương Đông Thanh liên tứ thập kiểu kiếm Bác đại tinh thông Cơ hồ mỗi lần Dương Đông tu luyện Đều có thể cắm hộ được Tích lũy mấy năm thời kỳ thiếu niên Bây giờ không ngừng được nâng lên Vô Dương Đông luyện bộ kiếm pháp này xong Thu thế nhìn về phía đằng Thanh Sơn, hai mắt lấy lên chút trường mong và chút tự đắc. Hắn tự hỏi, bây giờ kiếm pháp chắc không có người nào dùng nơi tuổi có thể vượt qua hắn. Đến cả Lý Quân cũng tán thưởng kiểm pháp này lợi hại. Tiểu tử A Đông này đích xác đúng như ta lúc trước nhận định, đó là nhận thức và nghị lực đều có. Nhưng, dù sao hắn cũng còn trẻ, e rằng sẽ bị kiêu ngạo Đằng Thanh Sơn rất hiểu, cái đáng sợ nhất của thiên tài là gì? Chính là kiêu ngạo Nếu quá kiêu ngạo, sau này thành tựu sẽ rất có hạn Ừ, xem ra 8-9 ngày vừa rồi Con không lời biếng Đằng thanh Sơn cười nhạt Nhưng kiếm pháp của con còn kèm khóa xa Lúc ta bằng tuổi con Cảnh giới thương pháp của ta đã sớm vượt qua người bây giờ nhiều Mà thương pháp của ta lúc trước tuần túy là tự mình sáng chế ra Sơn Đông giật mình Bộ kiếm pháp này của con Cho dù những đề tự hành tầm nhất của 8 đại Tông phái ở Kiều Châu Cũng không có tư cách học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 Một là do đằng Thanh Sơn tự mình đơn giản hóa Và cải tiến thanh niên tứ thập kiểu kiếm Theo khuyên hướng lạnh lùng nghiêm nhị Phong cách máu lệ Tới tay Sơn Đông Bộ kiến pháp này khi thi triển ra lại khác hẳn Nếu có sư phụ ở đây E sẵn đã chửi ấm lên rồi Đằng Thanh Sơn cũng rất hài lòng A Đông, A Thú Đằng Thanh Sơn gọi Sương Đông và đằng Tú Hai người vội chạy tới Sư phụ, hai người cung kính nhìn đằng Thanh Sơn Một ngày làm sư phụ Cả đời là cha cho sư phụ chính là đã chuyển cho bản lĩnh để có chỗ đường trên đồi bất luận là ở Đan Mộc đoạn lục hayử Châu cả truyền thừa nội gia quyền của Đằng Thanh Sơn kiếp trước các đệ tử đều có sư phụ như cha kiểm pháp của A Đông có tiến bộ không nhỏ Đằng Thá Sơn cười khẽ nhưng phong cách người thiên về quỷ dị là từ kiểm pháp giết người đã là kiểm pháp giết người phải đi chết đi giết người mới có thể dần dần hoàn thiện, mới có thể tiến bộ lớn hơn nữa. Nếu không chỉ lý luận suông thì cuối cùng cũng là công dã tràng." Đặng Thanh Sơn vừa mở lời, Dương Đông lập tức nhãn tình sáng lên. Hắn đã đoán ra ý của Đặng Thanh Sơn rồi. Đặng Thanh Sơn xem ra muốn hắn ra ngoài đích lãm. Đặng Thanh Sơn nhìn thoáng qua Dương Đông, thầm than, "Nhị đệ tử của ta quá thông minh, ta chỉ lo tiểu tử này sau này quá thông minh mà bị thông minh hại." "A A Đông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 Hơn mười vạn cường đạo Trên đoàn mộc đại lục thì căn bản không thể có được Trên đoàn mộc đại lục Trăm tộc tranh bá Đám cường đạo đều rất yếu và nhỏ Mấy trăm cường đạo đã coi như là rất lớn rồi Ta muốn hai người các ngươi Các con đi Thái A Sơn Mạch Đăng Thanh Sơn Phân Công Trong vòng 1 năm tối thiểu cũng phải lập cho ta một băng phái 2.000 người Ha ha Sư phụ Người yên tâm Người cho đại sư huynh theo con hả Có tiên thiên tưởng giả Hơn nữa có con Đừng nói 2.000 người Cho dù lập đại bàng phái hai vạn người Con cũng chắc chắn làm được Dương đồng tự đắc cười Cường đạo phỉ đồ Cũng là cả lớn nuốt cả bé Xong dòng ăn tôm tép Rất đơn giản mà Đằng thay Sơn bất lực lắc đầu Đã biết nhị đệ tử từ, từ bé Chui vào sống trong ô thô Phi Việc lập bề phái như vậy Quả là sở trường nhất rồi như kỹ Đằng thay Sơn trịnh trọng nói Bên trong bàng phái Nếu không phải đồ đệ, dũng mãnh ưu hãn thì không thu Tiếp theo, ở Sơn Mạch không được ước hiếp lão nhược, phụ nữ và trẻ em Ngoài ra, những thứ khác ta không quan tâm Phải chúng con muốn làm là làm sơn tặc lợi hại nhất thái A Sơn Mạch Những hảo hán lợi hại nhất Việc ước hiếp lão nhược, phụ nữ, trẻ em Cái loại đề tiện này chúng con tuyệt đối không thu đâu Dường đồng mặt mày hớn hở nói Xem ra rất có phong phạm Có thể nắm một đại bang phái trong tay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 Một bóng người lơ lửa trên luyện võ trường Thoáng cái đã phát hiện ra đằng Thanh Sơn Mặt hơi lộ ra vẻ kinh sắc Không mời Tự nhiên đằng Thanh Sơn cười nhạt Hừ Thân ảnh hắc ý lắc mạnh Nhanh như chớp vọt nhanh từ phía trước đằng Thanh Sơn Một luồng đau qua như chốt Nói lên vô thanh vô tức Bổ vào đầu đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn vẫn bình tĩnh quanh chân ngồi trên mặt đất Tay phải đánh mạnh ra Đánh sau mà từ trước Đánh thẳng vào màn hào quang Bùng Đào quang mặt trăng trong nước Bị vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ Thân ảnh hắc y không tự chủ được Lập tức lùi lại mấy bước Rồi sau đó va vào một thân cây Gây nên một tiếng bùng Cây đại thụ to trưởng bằng bắp đùi sung lên bẩn bật Rồi sau đó ngã sầm xuống Người là người phương nào Đằng thanh sơn đưa ánh mắt lạnh lẽo đào qua Hãy xưng tên ra Nếu không chết Hác y nhân khiếp sợ nhìn về phía đằng thanh sơn, rồi sau đó vội mở khăn chê mặt, lộ ra một khương mặt lạnh khóc như điếu khắc trên đá. Trên khuế miệng hắn còn có vết máu. Lúc này, hác y nhân kia vội cung kính chắp tay nói. Tại hạ thống lĩnh, đồ miên vệ của thiên thần cung. tào nham xin ra mắt hô hòa đại nhân. chương 442, giáo chủ tuyết liên giáo, thiên thần cung. Đảng thanh sơn không khỏi cả kinh Làm sao thiên thần cung tìm ra được ta Còn biết ta chính là hô hòa Đảng thanh sơn thích kinh Lúc trước hắn lấy tên hô hòa tu hành Ở đại thảo nguyên Bắc bộ đã được sự chức khách khanh của thiên thần sơn Nhưng lần này về tiểu trâu Hắn và tiểu quân không hề lộ ra Người biết được cũng rất ít Trong đầu đảng thanh sơn trong ngày mắt Xuất hiện lên rất nhiều khả năng Rồi cười nói Ha ha thiên thần cung quả nhiên lợi hại Tìm được ta nhanh như vậy Hồ hòa đại nhân Chúng ta đã tìm người hơn 3 năm Hán tử H.I. lệnh khóc chắc tay hỏi Xin hỏi thần nữ ở đâu Người tới đây là tìm lý quân à Làng thầy Sơn nhớ mày Tìm thần nữ là một việc Đồng thời cũng tìm cả hô hòa đại nhân nữa y năm tử tòa nhàm Đột nhiên biến sắc Chỉ thấy ở cạnh đó Một cái đầu tăm sát khổng lồ từ mặt đất nhô lên Hai kẻ dâu dài hẹp Lại còn cả cặp đao thối Cái chân dẹp như lưỡi đao Khổng đồ kinh người vươn tới, lấy ra ánh kim sắc, sáng bóng, lạnh buốt. Chính là con lục túc đao từ trong hồ sâu thò đầu ra, khiến cho tào nham sợ tới mức, phải nhảy vọt về phía sau. Lục túc đao lạnh lùng nhìn chầm chầm vào tàu nham. Yêu thú thật là lợi hại. tào nham thất kinh. Ở thiên thần cung, y cũng coi như là thượng thần, đã gặp không ít yêu thú tiên thiên kim đan. Nhưng khi thấy lục túc đao chỉ tàu nham cảm thấy áp lực rất lớn có và này không hề là nhân vật được xưng là ác ma Alapad, có thể đánh bại cả đệ nhất thần tướng, quả nhiên có thực lực kinh người, chẳng những hàm nội hại, đến cả yêu thú cũng đao sợ như vậy. Nhất thời, trong lòng Tào Nham, địa vị của Đường Thái Sơn được nâng lên thêm một bậc. Đang lúc Tào Nham đang hỏa giận, đột nhiên ai thí, xa xa bỗng đến tiếng kêu, một thân ảnh bạch y phi xuất lướt đến. Đường Thái Sơn quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười. Người vừa tới chính là Lý Quân Lý Quân giật mình nhìn cây đại thụ đổ cục Cả luyện võ trường bừa bãi Nàng vừa chạy về phía đằng Thanh Sơn Vừa nghi hoặc nhìn về phía Tào Nham Mặc áo đen Tào Nam Tào Nham xa mắt nữ thần Hác y nhân Tào Nham cười chào Ông là Tào Thống Lĩnh à Lý Quân đi đến bên cạnh đằng Thanh Sơn Kinh ngạc nhìn Tào Nham Nàng cũng có chút vui mừng Tào Thống Lĩnh Sao ông lại tới chỗ này Ủa sao ông biết ta ở đây Thằng Thanh Sơn thấy vẻ mặt Lý Quân Bền hỏi Tiểu quân muội biết hẳn à Vâng Lúc trước khi mội học tập thủ ngữ với sư bá Tào Thống lĩnh từng đi gặp sư bá Lần đó mội gặp qua Tào Thống lĩnh một lần Lý Quân cười quay đầu nhìn phía phía Tào Nhâm Tào Thống lĩnh trông y hệt như năm đó Không thay đổi gì cả Thân nữ thì thay đổi nhiều so với năm đó Tào Thống lĩnh lắc đầu cười nói Lúc này mới vài năm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 Bất luận ra sao Trước khi cô thành thân Hẳn nên nói cho giáo chủ mới đúng Người biết rõ tình cảm của giáo chủ đối với cô mà Đảng Thánh Sơn nghi hoặc Giáo chủ Tiểu quân, giáo chủ là ai? Đảng Thành Sơn hỏi Chính là người lúc trước mong muộn đi Sư phụ của muội Lý quân trả lời Đảng Thành Sơn cũng biết Sư phụ Lý quân là một nữ tử Sức quan tâm từ Lý quân Coi nàng như con gái Ta và hô hòa đại ca đã thành thân lúc đó ở trên một lòn đ ở hải ngoại do đó không thể thông báo cho sư phụ được nên phải tiềm chạm hậu tấu lý quân cười thanh Ninh bệnh bệnh taoo thống lĩnh lắc đầu đối với một siêu đại tùng phái đại sư thú ngữ có địa vị cực thao còn về thiên tư của lý quân thì thiên thần cung đã coi lý quân là người được bồi dưỡng để trở thành đệ nhất thú ngữ đại sư rồi đại sư thủ ngữ Thiên thần cung sao có thể để Lý Quân thành thân với người ngoài cung cho được Việc Lý Quân tiền trảm hậu tố Quả đã làm cho thiên thần cung không ít người sẽ tức giận Sư phụ tức giận à Lý Quân hơi thấp thỏm hỏi Đương nhiên tức giận rồi Tào nhàm kẽ lắc đầu thuật lại Năm đó chiến dịch thiên thạch đào Khách khanh hô hòa đại nhân xuất hại Còn thần nữ lại đột nhiên biến mất Ở thiên thần sơn Chúng ta Chỉ biết cô và hô hòa đại nhân có quan hệ khá gần gũi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 lí xong cũng được. Đàng Thái Sơn gần lại. Bây giờ đã tối rồi, sáng mai xuất phát đi lưu Tạch Thành. Tào Nham, Tào Thông Lĩnh, hôm nay ông tạm thời ở lại chỗ ta nhé." Đàng Thái Sơn vừa bảo, Lý Quân và Tào Nham đều đồng ý. Đêm khuya, Đàng Thái Sơn ở trên giường người, dựa trên lưng, dựa trên giường. Lý Quân còn mặc áo lót mỏng manh, nằm dựa vào lòng Đàng Sơn. Vừa nghĩ tới việc ngày mai có thể gặp sư phụ, mọi cảm thấy hứng thú nhưng muốn bay lên. Nhưng muội không biết Lần này mụi đột nhiên thành thân Sư phụ có tức giận không Lý quân ngửa đầu nhìn đằng Thanh Sơn Thanh Sơn, ngày mai gặp sư phụ Chẳng nói xem sư phụ có trách muội không Đằng Thanh Sơn cười khẽ an ủi Trách cứ thì có, lại có Nhưng sư phụ muội chắc sẽ rất cao hứng Dù sao thầy trò vẫn gặp lại nhau mà Lý quân gật đầu Tiểu quân, sư phụ muội là giàu trù à giáo phái gì thế Đàng Thanh Sơn dò hỏi. Lúc trước, mặc dù biết Lý Quân có sư phụ, nhưng Đàng Thanh Sơn cũng không tìm hiểu kỹ, mà là cũng không kể lại. Lý Quân bất lực cười nói, chỉ biết sư phụ là giáo chủ Tuyết Liên giáo. về phần những việc nội bộ của Tuyết Liên ra làm sao thì muội cũng không rõ lắm. Năm đó, theo sư phụ học vài tháng, rồi sau đó cùng sư bà học thủ ngữ, sau đó lại đi thần sơn, nên không quản về việc nội bộ của Tuyết Liên giáo." viết lên giáo à." Đặng Thanh Sơn gật đầu. Ừ, không còn sớm nữa, ngủ đi, sáng mai còn phải đi lưu tịch thành rồi." Đặng Thanh Sơn cười vuốt mũi Lý Quân. Lý Quân mày, nhìn Đặng Sơn vẻ hờn giận. "Vâng, muội ngủ đây." Rồi rúc người vào chăn. Ngày hôm sau, Đặng Thanh Sơn và Lý Quân dặn dò lục túc Đao Trì, bảo lục túc Đao im lặng ở trong nội viện, cho rồi một ra ngoài cũng tốt nhất đi từ dưới đất. Chứ gây sự."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 Trong lòng có vẻ khiếp sợ Bởi vì đàn thanh sơn rõ ràng Cảm ứng được bên trong khu vực này Ở giữa lưu thịch thành có một khí tức cường đại Khí tức của cường giả hư cảnh Khí tức của cường giả hư cảnh Ở giữa khu vực Như mặt trời giữa hàng vạn hàng nghìn ngôi sao Vô cùng trói mắt Có thể dễ dàng phát hiện ra Một lưu thịch thành nhỏ nhỏ như thế Lại có cường giả hư cảnh sao Đàn thanh sơn thất kinh Chẳng lẽ sư phụ tiểu quan là Đăng Thanh Sơn không khỏi có suy nghĩ đoán như thế Trong cảm ứng Luôn khí tức đó chính là khí tức lô điện Giống như có rất nhiều đạo lô điện đang tụ tập Hô hòa đại ca Hô hòa đại ca Lý quân vội gọi vài tiếng Không có việc gì Đăng Thanh Sơn nguyền mịn cười Lý quân thấy vậy Nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc Đăng Thanh Sơn ổn định tâm tình Rồi thâm nghĩ huynh cảm thụ khí tức cường giả hư cảnh này Có khí tức lô điện thuần túy Xem ra, ngày này tu luyện, lùi điện, trì đạo Cũng không có một đạo nào khác cả Phòng trừng cũng nắm giữ được hai ba thành lực thiên địa thôi Chúng ta đi đi Đăng Thanh Sơn cười, thúc vào bụng ngựa Đăng Thanh Sơn, Lý Quân, tào Nham Ba người cùng tiến vào lưu thạch thành Dưới sự dẫn sách của tào Nham trong mấy chốc đã đi tới một tòa phủ đệ Xem ra, cưng giá hư cảnh rất có thể là sư phụ của Lý Quân Đăng Thanh Sơn thất kinh Hán rõ ràng cảm giác được Kítếc của cương giáp hư cảnh ở trong phủ đệ này. Đi, chúng ta đi vào." Tào Nham cười, nhảy xuống trên mã. Mạnh Sơn, Lý Quân cũng nhảy xuống trên mã. Còn đám thủ vệ trong cửa phủ đệ lập tức ngoan ngoãn tới ngựa. Hiển nhiên, họ biết Tào Nham, để Tào Nham dẫn đường, Mạnh Thanh Sơn và Lý Quân cùng tiến vào phủ đệ. Chỉ khoảnh khắc, thân nữ giáo chủ ở trong vườn, Tào Nham nói: "Sư phụ." Lý Quân nhìn khu vườn u tĩnh,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 Thời tiết sắp đổi rồi Khu vực của cường giả hư cảnh Chỉ có thể cảm ứng được một luồng khí tức thôi Trước khi dùng mắt nhìn Đánh Thanh Sơn phân bản Không ngờ khí tức của cường giả hư cảnh Lại là một con thần ưng Một con thần ưng to thật Đánh Thanh Sơn dán mắt vào con thần ưng Hơn phần nửa thân thể con thần ưng này Đều có lông màu đen Còn lông vùng cổ và đầu thì màu xanh Trên đỉnh đầu có trỏng màu kim sắc có charm màu kim sắc. Nếu nói bất tử Phượng Hoàng là nữ hoàng cao quý, vậy thần ưng tựa như một thích khách lạnh lùng. Cặp mắt ưng tựa như lưỡi tiễn bao phủ cả người Đăng Thanh Sơn. Lôi điện chi đạo, thần ưng này là lôi điện thần ưng. Đăng Thanh Sơn cảm thấy động. A, đúng rồi. Lúc trước khi ta chạy trốn, chạy qua hồ Sư lúc đó có một con yêu thú hư cảnh là lôi điện thần ưng công kích tiêu Dao cung. Một trong tám đại phái Có khi nào chính là nó Trong thiên hạ Yêu từ hư cảnh cũng không có nhiều Lô điện thần ưng mà đạt tới hư cảnh Thì phòng trường cả kiểu Châu cũng chỉ có một 2 con Thần ưng trước mắt 10 thì đến 8-9 phần chính là lô điện Con thần ưng công kích tiêu giao cung Giáo chủ Tuyết Liên Giáo Đứng bên cạnh thần ưng Đang đưa mắt nhìn vợ chồng đang Thanh Sơn và Lý Quân Vừa thầy Lý Quân Trong mắt Tuyết Liên Giáo chủ Nói lên về kích động Nhưng khi thấy Đặng Thanh Sơn thì vẻ mặt nàng lại lạnh đi. Hà Hoa lại có chút bản lĩnh, hắn có thể phát hiện ra sự bất phàm của Trần Thúc. Tiểu Quân còn không tới đây. Tuyết Liên giáo chủ nói lạnh buốt, "Sư phụ, Lý Quân đi tới, Đặng Thanh Sơn cũng đi theo phía sau. Sư phụ, nhi sai rồi." Lý Quân Đức đứng trước mặt người Tuyết Liên giáo chủ cúi đầu. Đặng Thanh Sơn nhìn Tuyết Liên giáo chủ, Tuyết Liên giáo chủ mặc trường bào màu xanh lam. Da trắng tản ra mị lực phù tận động lòng người Đến cả đánh thanh Sơn cũng phải thừa nhận Nói về mị lực hoặc người Tuyết liên giáo chủ còn hơn cả Lý Quân Vốn còn rất trẻ ừ. Tuyết liên giáo chủ Nhìn dung mạo thì chẳng hề giáo chút nào Phòng trừng lúc 3-40 tuổi Đã bước vào thiên thiên Có thể bảo trì được dung mạo lúc đó Tuyết liên giáo chủ tiền lên một bước Nằm chặt tay Lý Quân Nhìn kỹ Lý Quân Cứ như mẫu thân nhìn con gái giống nhau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 Con mắt tuyệt đẹp của tuyết liên giáo chủ Mở lớn ra, hư lạnh nói Chẳng lẽ không nhịn được Đợi khi về kiểu châu mới thành thân sao Ta thấy hôn hòa ngươi ê dàng cũng biết Thiên thần cung ta Không dễ dàng đem tiểu quân gà cho ngươi được Do đó, ngươi chọn một hòn đảo Ở hải ngoại mà thành thân Để gạo thành cơm, tiền tràm hậu tấu, phải không? Đằng thanh sơn không khỏi nhạt nhó Gạo đã thành cơm Tiền tràm hậu tấu, cái này gọi là cái gì? Sư phụ Là con tự mình muốn Đi quân vội vàng giải thích Người còn nói cho hắn hạ Tuyết lên giáo chủ không khỏi trường mắt như nàng Tiểu quân Không được sĩ sàng tính nam nhân Nam nhân tầm địa gian rào Hô hòa Người đã muốn kết hôn với tiểu quân Lúc còn ở thiên thần Sơn sao không nói Rồi khi ngươi vào nó ra biển Sao nó không nói rõ cho người của thiên thần Sơn Mà lại lén đem Mà lại lén đem nó cho người đi mà lại lén đêm nó theo ngươi đi. Đặng Thái Sơn và Lý Quân nhìn nhau, Lý Quân cũng cảm giác thấy Đặng Thái Sơn không biết đâu mà trả lời. Lén đưa đi. Lúc trước Thuần Thúy là Lý Quân đuổi theo sau con thuyền của Đặng Thái Sơn mà. Xem ra, Tuyết Liên giáo chủ đang rất giận. Đặng Sơn trầm nghĩ rồi nói, "Đúng vậy, đệ vị của Tiểu Quân ở Thần cung là đệ nhất đại sư thuần hóa thú. Là đệ nhất đại sư hóa thú, thiên Thần cung tuyệt đối sẽ không gả Tiểu Quân ra ngoài."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 Nhưng giáo chủ tuyết liên giáo có thể mang theo một con yêu thú hư cảnh Vậy dù địa vị thấp hơn thiên thần ở thiên thần Sơn Nhưng cũng không thấp hơn quá nhiều Ủa, tiểu quân, con đã tới thiên thiên rồi à Tuyết liên giáo chủ đột nhiên kinh hồ một tiếng Đi quân giật mình Sư phụ, người vừa rồi Đi quân ngẩn tỏ tê ra Ta cảm giác con hơi khác lúc trước Nhìn ánh mắt con, ta thấy thần quang nội lĩa Thần rõ ràng đã tăng lên Tuyết liên giáo chủ lộ vẻ vui mừng Do đó, vừa rồi ta cầm tay con Cố ý dùng tiên thiên chân nguyên Rót vào trong cô thể con Không ngờ con lại đạt tới Tiên thiên cảnh giới thật Tuyết liên giáo chủ mặt tỏ vẻ vô cùng hương phấn Tiên thiên 17 tuổi việc, việc này Tuyết liên giáo chủ kích động vô cùng Lý quân chỉ có thể bắt lực Nhìn về phía đằng thay sơn Đằng thay sơn cũng sở khóc sở cười Việc lý quân đạt tới cảnh giới tiên thiên, thiên.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 Tin thiên 17 tuổi, đôi mắt đẹp của tuyết linh giáo, tỏa sáng. Chỉ có tên trốn chui trốn nhủi của Quy Nguyên Tông, đánh thanh sơn mới có thể so sánh được. Đi quan giật mình, đánh thanh sơn vuốt mũi. Bị giáo chủ tuyết ưng giáo vẫn không biết hô hòa trước mắt mình, chính là đánh thanh sơn. Nếu cho bà biết, tên đánh thanh sơn trốn lúc trước. Trốn chết lúc trước, bây giờ ở ngay trước mắt bà. Hơn nữa đã là cường giáo ưu e rằng sẽ kinh ngạc tới ngắt đi mất. Hô hòa Tuyết liên giáo chủ nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn Rồi lại nhìn nhìn đồ đệ mình, Lý Quân Sau đó bất lực từ lạnh nói Hừ lạnh nói Hô hòa Ngư kế giáo chủ tương lai của Tuyết liên giáo ta Tự nhiên phải gia nhập vào thiên thần cung Việc ấy chắc không vấn đề gì chứ Giáo chủ tương lai sao Đằng Thanh Sơn tả kinh Sư phụ, còn làm giáo chủ à Lý Quân vội nói Có thể không làm được Con Hừ Tuyết liên giáo chủ trường mắt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 lên giáo chủ nhìn Đằng Thanh Sơn sắc mặt khó coi người đã không muốn gia nhập vào thiên thần cung ta ta cũng không ép nuôi nhưng tiểu quân là thành viên của thiên thần cung ta đã gia nhập vậy không thể thoái su suốt được phản lạitông phái sẽ bị mọi người trông tông phái đuổi xiết Đ Thanh Sơn cả kinh Vỗ ích nhìn lý quân đi quân lúc này nhày mắt mấy cái về hắn làm Đàng Thanh Sơn thử phà một h Tuyết Liên giáo chủ tiểu quân và tiểu nhân đã thành thân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 Thì tùy người thôi Đăng Thanh Sơn nhíu mày Tổng quản 20 vạn đại quân Làm gì Đăng Thanh Sơn sắc mặt khẽ biến Người đã có nhận thức như thế Chẳng lẽ lại đoán không ra Tuyết liên giáo chủ cười nói Thanh Châu chính là cơ sở của tiêu giáo cung Nhưng các người ở Thanh Châu Lại có thể tập vào 20 vạn đại quân Đăng Thanh Sơn rất giật mình Tuyết liên giáo chủ Các người muốn làm gì tiêu giáo cung Ẩn nhẫn trên trăm năm Cũng nên động thủ rồi Tuyết liên giáo chủ lạnh nhạt nói Thanh Châu, chính là Châu có đông dân cứ nhất Kiều Châu Tiêu Giao Cung không có tư cách nằm nó trong tay Sắc mặt đằng Thanh Sơn đại biến Trong lòng quận lên những cơn ba đào Kiều Châu với 8 đại tông phái Đã bình an hơn 1.000 năm Trên 1.000 năm qua Lề lối ở Kiều Châu vẫn luôn luôn không thay đổi Nhưng bây giờ Thời tiết Kiều Châu Rốt cuộc sắp bắt đầu biến đổi rồi